các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn không trăm bốn mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm bốn mươi ba tiểu phim chẳng lẽ ta thật sự phải đi vào tận sâu trong mộ địa long tộc gặp gia gia của tiểu phim nghĩ tới bên trong còn một lão gia hỏa tồn tại trong lòng lâm tiêu có chút sợ hãi. nhân vật như thế không cần gặp mới là tốt nhất. nếu không tìm được tàn hồn thử hấp thu long hồn lực xem sao. âm niệm vừa động. lâm tiêu thúc giục thương long tý bắt đầu hấp thu long hồn lực chung quanh. long hồn lực giống như sương khói hư vô mờ mịt. không ngừng tiến vào trong thương long tý. Đồng thời thần thức của Lâm Tiêu cũng tìm hiểu biến hóa bên trong. Bên trong Thương Long Tí vẫn thật yên lặng, không hề có chút động tĩnh. Chẳng lẽ Long hồn lực vô dụng? Lâm Tiêu gia tăng độ hấp thu. Trong quá trình phi hành điên cuồng hút vào Long hồn lực, nhưng mặc cho hắn hấp thu bao nhiêu, Thương Long Tí vẫn không có chút động tĩnh. Chẳng lẽ Long gia đã vẫn lạc? Trong lòng lâm tiêu trầm xuống. long gia từng nói qua. Muốn làm cho hắn sống lại hữu hiệu nhất. Chính là dùng bộ mạng lông phách của lông tột. Ngoài ra là lông hồn lực. Nhưng bây giờ đã hấp thu nhiều lông hồn lực như thế. Thương lông tí lại không nửa điểm động tỉnh. Điều này hiển nhiên cực kỳ không bình thường. Tuy rằng lông hồn lực cực loãng nhưng hấp thu thời gian dài như vậy cũng nên có chút biến hóa. hơn nữa long hồn lực bên trong mộ địa long tộc tuyệt đối là tinh thuần. nghĩ tới long gia không thể sống lại tâm tình lâm tiêu thật mất mát. người nào dám tự tiện xông vào cấm địa long tộc. đột nhiên, oanh long, một cổ huyệt ác khủng bố vô tận bao phủ tới, Như một tòa nối lớn thái cổ từ trên trời rán xuống. Hung hăng đặt lên thân thể lâm tiêu. uy ác lan tràn khắp thiên địa. Trực tiếp trấn áp lâm tiêu rơi xuống. Hai chân hãm sâu vào trong lòng đất. uy ác thật khủng khiếp, đây là da da của tiểu viêm sao? Sắc mặt lâm tiêu trắng bệch lực lượng có thể so với vương giả tam trọng lúc này lại vô cùng nhỏ bé. hắn ngẫm đầu. trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh cự long già nua khổng lồ. đôi mắt thâm thuế. Phản phức như có luân hồi vô tận cuồn cuộn xoay quanh. lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lâm tiêu. mang theo sát khí làm người sợ hãi. đứng trước mặt hư ảnh cự long lâm tiêu chẳng khác gì một con kiến đối diện thần long. bị áp chế cơ hồ không thể ngẫm đầu. da da, đây là lâm tiêu ca ca. tiểu viêm kêu lên. lâm tiêu ca ca là người tốt. người tốt. long ảnh thật lớn suy cười một tiếng. tiểu viêm là chuyện gì xảy ra. tiểu viêm nói lâm tiêu ca ca nói hắn tới nơi này là vì cứu tộc nhân của chúng ta. hơn nữa trên người hắn thật sự có chân khí của tộc nhân. tiểu viêm mới đưa hắn tới gặp gia gia. cứu tộc nhân của chúng ta. long ảnh lắc đầu ánh mắt vô cùng lạnh lùng. tiểu viêm. ngươi còn quá nhỏ. nhân loại là chủng tộc giả dối nhất. Những lời bọn hắn nói cùng hứa hẹn đều không đáng tin cậy. Đều là gạt người. Ngươi đã bị hắn lượt. Gạt ta. Tiểu viêm nhìn lâm tiêu, nghi ngờ nói. Lâm tiêu ca ca không giống kẻ lừa đảo, hắn còn cho tiểu viêm ăn trái cây, đối với tiểu viêm rất tốt. Trong mắt long ảnh tràn đầy sát khí. Tiểu tử, ngươi thật sự có gan lại dám lừa gạt long tộc chúng ta. Tiền Bối, Lâm Tiêu đã phục hồi lại tinh thần, cung kính nói, tại hạ Lâm Tiêu đi tới mộ địa long tộc là vì cứu một cự long, không phải cố ý mạo phạm. Xin tiền bối thứ lỗi. Ngươi đừng nói nữa." Long Ảnh ngắt lời Lâm Tiêu, cười lạnh nói, "Cuộc chiến viễn cổ long tộc đều bị giết." căn bản không còn tộc nhân sống trên đại lục, ngươi còn có thể cứu ai? lời của ngươi lừa ai cũng được nhưng không lừa được ta. mạo phạm cấm địa long tộc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. ôm, một cổ dao động vô hình buông xuống, hóa thành trận gió lốc hiện lên đỉnh đầu lâm tiêu. lâm tiêu cảm nhận được cổ gió lốc cực kỳ khủng bố quy lực kinh thiên động địa. cơ hồ kéo theo toàn bộ khí cơ mộ địa long tột. chỉ cần hạ xuống hắn tuyệt đối sẽ giữ nhiều lành ích. tiền bối. chậm đã. người muốn giết ta không sao. nhưng ta làm người đỉnh thiên lập địa. nói một là một hai là hai. ta đích thực là vì muốn cứu sống thành viên long tột. Ánh mắt lâm tiêu kiên định, thúc giục thương long tiết, ngay lập tức trong thương long tiết tạng mát ra một cổ chân khí mỏng manh. Ân! Điếp sát giống như có cổ uy áp long tột, nhưng căn bản không có sinh mệnh khí tức, thậm chí còn không có sinh cơ tàn hồn, đã hoàn toàn vẫn lạc, thậm chí không tồn tại linh hồn. Ngươi làm sao cứ sống? nhưng lại giả hoạt đây chỉ là cái cớ của ngươi mà thôi. nếu ta không đoán sai, ngươi tới cấm địa Long tộc là vì trộm cắp Long hồn lực tu luyện tà pháp linh hồn nào đó. vừa rồi hành động của ngươi đủ chứng minh chuyện này. ngươi nghĩ rằng ta không biết. Long ảnh cười lạnh quát, nguyên lai ngươi cũng giống như tà hỏa long, là vì Long hồn mà tới tiểu viêm phẫn nộ. oanh long. thân thể hắn chợt lớn lên. hóa thành hỏa long. đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm lâm tiêu. phun tràn lửa giận. hắn nghĩ lâm tiêu là người tốt. không nghĩ tới là một tên lường gạt. nghe được lời của long ảnh. lâm tiêu chấn động. linh hồn của long gia đã không tồn tại. Chẳng lẽ hắn thật sự đã chết rồi sao? Thời khắc nguy cấp hắn lại chỉ nghĩ tới việc này. Nhân loại chết. Long ảnh chật động. Gió lúc khủng bố trực tiếp nghiền ép xuống lâm tiêu. Cả hư không đều chấn động. Không gian như thủy tinh bạo vỡ. Không ngừng chấn đảng. Dưới cơn gió lúc, thân thể lâm tiêu bị áp chế gắt gao không thể nhúc nhứt thời khắc nguy cấp. Hà hà hà. Một thanh âm tiếng cười to sang sảng vang lên. đột nhiên một tiếng ầm vang. trong thương long tí dâng lên một long ảnh cực lớn. long ảnh ngưng tụ hóa thành một đầu viễn cổ thương long. một trả hung hăng đánh vào trên long huy gió lốc trên đỉnh đầu lâm tiêu. một tiếng nổ vang, Long huy gió lốc bạo vỡ một đầu thái cổ thương long khổng lồ xuất hiện trong hư không huyền thịnh ánh mắt của ngươi không khỏi quá kém rồi thậm chí lão tử đã chết hay chưa ngươi cũng không nhìn ra hơn nữa còn không biết nói lý lẽ động một chút là ghét người khó trách long tột ở trong tay ngươi không chút tiền đồ Thái Cổ Thương Long nhìn chằm chằm Long ảnh trước mặt, cười lạnh nói: "Long gia." lâm Tiêu vui mừng kêu lên. Viễn Cổ Thương Long đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, không phải Long gia thì còn là ai? Ha ha, tiểu tử, ngươi làm không tệ, lại tìm được mộ địa Long tộc chúng ta. Nếu không nhờ ngươi dẫn ta tới nơi này, Ta muốn bằng vào thực lực của mình sống lại còn phải chờ lâu hơn. Hơn nữa cũng không thể vừa hồi sinh liền có được thực lực này. Long gia, thực lực của ngươi đã khôi phục rồi sao? Lúc trước Long Ảnh thi triển Long Uy gió lúc kinh thiên động địa. Cho dù với thực lực của Lâm Tiêu cũng không hề có chút lực chống cự. Nhưng bị một trảo của Long gia lập tức dập nát thực lực như thế lâm tiêu cũng không dám nghĩ. ha ha. tiểu tử. còn chưa đâu. lúc trước do huyền thịnh thi triển long uy gió lúc của long tột ta. thân là long tột. long gia ta tự nhiên có thể phá vỡ. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Một không trăm bốn mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương một hai trăm bốn mươi bốn Long Gia sống lại. Long Gia cười hắc hắc lại lần nữa sống lại làm tâm tình của hắn rất tốt. Thiên vực ngươi còn chưa chết. Long ảnh trường mắt nhìn Long Gia, vẻ mặt giọt mình, địch ý lập tức tan thành mây khói. Hừ, lão gia hỏi ngươi còn chưa chết, ta làm sao lại chết? Ta! Long ảnh cười khổ, vẻ mặt bớt đắc dĩ. Hiện tại so với chết có gì khác biệt sao? Nói cũng đúng. Long gia nở nụ cười lạnh. Dựa vào Long Châu nếu kéo một tia tàn hồn của ngươi. Ngắt ngoải nhiều năm như vậy. Đặc biệt mỗi ngày nhìn thấy thi hài tộc nhân. Phỏng chừng cũng không chịu nổi đi. Thiên vực hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn nhớ mãi không quên chuyện năm xưa sao? Ta đã sớm quên. Hơn nữa nếu năm đó ta không phải bị trục xuất Long tộc, cũng không gặp được chủ nhân, càng không khả năng còn sống như bây giờ. Ngược lại đám lão gia hỏa các ngươi, không còn ai sống sót. Nhưng ta thật không ngờ các ngươi còn bảo lưu được một hậu nhân cuối cùng như thế. Long gia đưa mắt nhìn tiểu viêm. Ngươi là ai? Tiểu viêm trừng mắt hỏi. "Hắc hắc, tính tình thật không nhỏ, luận vai vế ta là gia gia của ngươi đâu? Long gia cười hắc hắc. Hờ! Tiểu viêm quay đầu không thèm nhìn long gia. Cười khổ một tiếng, long ảnh nói tiểu viêm là con cháu cuối cùng mà đám lão gia hỏa chúng ta lưu lại. Mặc dù hắn là hỏa long nhất tột, nhưng là hy vọng của cả long tột chúng ta. đích xác không sai, xem tuổi của hắn chỉ mới bảy tám tuổi đi, đã có được thực lực sinh tử tam trọng, một khi trưởng thành ít nhất là tôn cấp, nếu thiên phú không tệ cuộc đời này muốn đạt thánh cấp cũng có thể nhưng cũng phải có kỳ ngộ ngươi để cho hắn vĩnh viễn ở lại mộ địa Long tộc đời này xem như hoàn toàn phế đi cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp một việc Miễn Long gia dứt khoát cử tuyệt không cần nóng nảy từ chối nếu như ta không nhìn lầm Tuy ngươi hấp thu Long hồn của Tà Long, nhưng còn chưa hoàn toàn sống lại. Ngươi cần Long hồn lực. Ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi. Long hồn lực với ta mà nói là đã đủ tên Tà Long kia tuy rằng ngu xuẩn, nhưng lực lượng tinh thần vẫn không kém. Long gia suy cười một tiếng. Tên Tà Long ngu ngốc kia nghĩ đoạt xá một thiên hỏa là có thể vô pháp vô thiên. Còn muốn đối phó tiểu tử lâm tiêu. Cũng không nhìn xem là hắn là ai. Trộm gà không được còn mất nắm thót Hiện tại ngay cả da lẫn xương đều bị lão tử nuốt hết. Giờ phút này lâm tiêu mới tỉnh ngộ. Lúc trước vì sao Linh Dương Long Cương hỏa lại cổ quái như vậy? Hóa ra là bị Long tộc thái cổ tài Long đoạt xá. Như vậy đại bộ phận linh hồn bị tán giật của hắn cũng không phải là tiêu tan trong hư không mà là bị Long gia hấp thu. Thiên vực. Trên mặt Long ảnh hiện lên tia sầu não. Ta biết chuyện năm đó là chúng ta sai lầm. Nhưng vì tôn nghiêm của Long tộc cũng không có cách nào. Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi xem vật này. Shoo long ảnh bay thẳng vào tận chỗ sâu nhất cấm địa đồng thời nói tiểu viêm ngươi đợi ở chỗ này long gia thoáng chút do dự sau đó đi theo tiểu tử lâm tiêu ngươi ở chỗ này chờ ta từ rất xa truyền tới thanh âm dặn dò của long gia bên trong mộ địa yên tĩnh chỉ còn lại lâm tiêu cùng tiểu viêm tiểu viêm đã khôi phục bộ dáng tiểu nam hài đôi mắt trong veo nhìn lâm tiêu vô cùng ngượng ngùng. lâm tiêu ca ca vừa rồi tiểu viêm hiểu lầm ngươi thật xin lỗi. tiểu viêm khẽ quyệt miệng dáng vẻ đáng yêu tới cực điểm. ca ca đã quên mất rồi không trách ngươi. lâm tiêu cười cười lại nói. tổn thương trên người tiểu viêm chưa lành sao. cho ca ca xem thử. nghe lời của long gia. Lâm tiêu đã biết tiểu viêm chỉ bảy tám tuổi mà không phải lão quái vật sống mấy trăm năm. Vừa khiếp sợ nhưng đồng thời cảm giác khó chịu cũng đã biến mất. Đối với hài tự đáng yêu như thế hắn chỉ cảm giác như hài đồng nhà hàng xóm mà thôi. Đặt tay lên người tiểu viêm. Tinh thần lâm tiêu thẩm thấu đi vào. Phát hiện tuy vết thương trên người hắn có vẻ không nặng nhưng trên thực tế lại cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì trong thân thể hắn còn lưu lại khí tức thiên hỏa. Tổn hại ngầm tới thân thể hắn. Ngoài ra trong thiên hỏa còn có long hồn lực. Thập phần tà ác. Rõ ràng là do thái cổ tà long lưu lại. Khó trách vết thương trên người tiểu viêm không thể tự lành trong lòng lâm tiêu đã hiểu được nguyên nhân tuy linh dương long cương hỏa đáng sợ nhưng tiểu phim là hỏa long nhất mạc dù thiên hỏa mạnh mẽ tới mấy cũng thật khó có thể mang tới thương tổn trí mạng cho nó nhưng bởi vì kèm theo long hồn lực của thái cổ tà long vì vậy tiểu phim không thể loại bỏ hỏa đột nên không thể lành lại vết thương trong thời gian ngắn nhưng muốn chữa trị vết thương như vậy không khó đối với Lâm Tiêu. hắn phóng xuất thiên ma phệ hồn diễm, đem long hồn lực trong người tiểu viêm cắn nuốt. Sau đó thúc giục bổn nguyên linh dương long cương hỏa đem hỏa độc trong thân thể tiểu viêm hấp thu sạch sẽ, không còn thiên hỏa cùng long hồn lực của tài long. vết thương trên người tiểu viêm nhanh chóng lành lại chỉ nháy mắt làn da đã thật bóng loáng, như ngọc thạch trơn mượt cơ hồ nhỏ ra nước, lâm tiêu ca ca thật lợi hại, tiểu viêm vô cùng hưng phấn. trước kia mỗi lần hắn bị thiên hỏa đánh bị thương phải dùng thời gian thật lâu mới lành lại. hơn nữa vẫn luôn vô cùng đau đớn, nhưng không nghĩ tới lần này nhanh chóng khỏi hẳn trong lòng hắn liền dâng lên tia sùng bái với lâm tiêu. một lát sau, long gia cùng lão giả long tột đã quay trở lại. gia gia tiểu viêm muốn ra ngoài với lâm tiêu ca ca ca ca nói bên ngoài thật phấn khích còn có thật nhiều chủng tột. hai người vừa quay lại tiểu viêm liền hô lên. lâm tiêu ho khen vài tiếng. hắn không hề có ý tưởng dụ dỗ ấu long vị thành niên. Chỉ kể ra một chút thế giới bên ngoài mà thôi. Không nghĩ tới tiểu viêm lại không chịu được hấp dẫn. Long Gia cùng vị lão giả kia đều nở nụ cười. Lâm Tiêu trước đó lão Long đã có nhiều mạo phạm. Lão giả xin lỗi nói. Tiền bối đừng nói như vậy là do Lâm Tiêu đường đột. Lão giả cười cười, nói. Lâm Tiêu lão long có chuyện muốn phiền toái các hạ. lão long muốn để cho tiểu viêm đi theo các hạ. không biết ý các hạ thế nào. để tiểu viêm đi theo ta. lâm tiêu kinh hãi nhìn long gia. long gia lắc đầu, nói. lâm tiêu, đây là chuyện giữa ngươi cùng huyền thịnh. không quan hệ tới ta. nhất định do chính ngươi làm quyết định nhưng ngươi yên tâm chỉ cần ngươi không muốn lão gia hỏa huyền thịnh này cũng không làm gì được ngươi tại hạ đương nhiên nguyện ý nhưng mà lâm tiêu cực kỳ yêu thích tiểu viêm Huống chi hắn còn là hỏa long nhất tộc tu vi sinh tử tam trọng thực lực thật cường đại nhưng vừa nghĩ tới thế cục bên ngoài lâm tiêu lại do dự ta biết băng khôn của ngươi Đây là nguyên nhân ta nhờ ngươi. Long tục không có người tham sống sợ chết. Ta cho ngươi dẫn hắn đi ra ngoài cũng vì cho hắn hiểu biết sự tàn khốc của thế giới bên ngoài. Chỉ như vậy tiểu viêm mới có thể chân chính lớn lên. Sinh tự do mạng. Nếu tiểu viêm có sự tình gì lão long cũng không trách ngươi. Lâm tiêu vẫn còn do dự không quyết các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn không trăm bốn mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm bốn mươi lăm lịch sử đầy bụi một lâm tiêu ca ca tiểu viêm mở to mắt trong veo như nước vẽ mặt chờ mong nhìn lâm tiêu Như nhi đồng chờ đợi cha mẹ tặng món đồ chơi mình yêu thích. Trong lòng Lâm Tiêu chợt mềm nhũn. Ta đáp ứng. Vẻ mặt lão giả lộ ra tươi cười. Vậy lão Long tạ ơn các hạ. Ngươi đã nguyện ý mang theo Tiểu Viêm ra ngoài. Long tộc cũng không thể bạc đãi ngươi. Ta tặng ngươi một đồ vật. Nhận lấy đi. Bá Một không gian dưới chỉ rơi vào trong tay lâm tiêu. Đây là Truyền tinh thần lực vào bên trong. Đôi mắt lâm tiêu trợn tròn. Bên trong có một bộ khải giáp sáu trang màu đen. Không ngờ là mang vương sáu trang tam tinh. có ngực giáp. Bảo vệ tay. Đùi. Cùng mũ giáp. Hoàn toàn đầy đủ. Long gia dùng hồn niệm đảo qua, không khỏi cười nhạo nói. Huyền thịnh, lão gia hỏi ngươi vẫn luôn nhỏ mọn như xưa, vật như vậy cũng đem tặng được. Khụ khụ. Lão giả đỏ mặt nói. Lâm tiêu! Đây là một kiện chiến lợi phẩm năm xưa lão phu thuận tay lấy được. Mặc dù lễ vật nhỏ một chút, nhưng đúng lúc thiết hợp ngươi. Đa tạ tiền bối. Đối với Long Gia mà nói mang vương sáu trang tam tinh không tính là gì. Nhưng với Lâm Tiêu mà nói cực kỳ thực dụng. Là bảo vật vô giá. Sau đó lão giả gọi tiểu viêm tới dặn dò hồi lâu. Cuối cùng tiễn tiểu viêm rời khỏi với hai người Lâm Tiêu. Sưu. Xui theo thông đạo lúc trước. Bọn họ rất nhanh quay lại Hỏa diệm sơn. Tiểu tử, không nghĩ tới nhiều ngày không gặp, ngươi đã thành vương giả sinh tử cảnh sao? Còn tiến vào sinh tử nhị trọng, không tệ, không tệ. Long gia nhìn lâm tiêu đầy vui mừng. Ta đã ngủ bao lâu? Vài chục năm hay trên trăm năm? Long gia, ngươi ngủ say chừng hơn bốn năm. Cái gì, mới bốn năm? Long gia trợn mắt, như gặp hữu đánh giá lâm tiêu mới bốn năm ngươi từ nửa bước vương giả đột phá sinh tử nhị trọng tốc độ như vậy dù ở thời đại viễn cổ cường giả như mây cũng cực kỳ hiếm thấy có thể nói vô cùng biến thái lâm tiêu giải thích long gia ta cũng mới đột phá sinh tử nhị trọng trước khi ngươi thức tỉnh không lâu không gian đạo văn trong người là do ta luyện hóa không gian đạo văn của người khác mới ngưng tụ thành Ngươi xem tiểu viêm mới bảy tám tuổi đã là sinh tử tam trọng. Ta còn kém xa. Tiểu viêm chết chết mắt ta lợi hại vậy sao? Cho dù ngươi luyện hóa không gian đạo văn cũng vậy. Long gia lắc đầu tán thán Ngươi không hiểu. sở dĩ tiểu viêm tu luyện nhanh như vậy là bởi vì huyết mạch của hắn. Tiểu viêm cũng không phải hỏa long nhất mạch bình thường. Long tộc bình thường sau khi sinh ra thực lực tương đương nhân loại quê nguyên cảnh. Sau khi trưởng thành tuyệt đại đa số sẽ trở thành vương giả. Sau đó trải qua năm tháng thật dài có thể đột phá tới tôn cấp. Mà muốn vào thánh cấp cực kỳ khó khăn. Các chủng tộc ở thời đại viễn cổ cũng cực hiếm. Nhưng huyết mạch tiểu viêm thì khác thân là thánh long bộ tộc tối cao của long tộc. hắn vừa tỉnh giấc chính là sinh tử cảnh. từ nhất trọng tới tam trọng đột phá cực nhanh. nhưng muốn tới tôn cấp phải cần mài luyện thật nhiều kinh nghiệm mới được. dù như thế hắn cũng phải tiêu phí bảy tám năm thời gian mới tới tam trọng. mà ngươi dùng bốn năm đã tới nhị trọng. tốc độ như vậy còn muốn nhanh hơn tiểu viêm? chập chập trong các đại chủng tộc trên đại lục thương khung luận về huyết mạch nhân loại là yếu nhất nhưng thiên phú cùng tiềm lực trưởng thành của nhân tộc lại mạnh mẽ bởi vậy cũng có thể xuất hiện cường giả đứng đầu nhưng tốc độ tu luyện nhanh như ngươi ta sống nhiều năm lần đầu tiên gặp được lâm tiêu sờ sờ mũi chẳng lẽ hắn là quái vật sao phải rồi long ra cổ địa man hoang rốt cục là thế nào vậy? vì sao bên trong lại có nhiều cấm địa như vậy? còn có địa phương như chiến trường cổ tộc, các chủng tộc vẫn lạc trong chiến trường này không khỏi quá nhiều đi. cả cổ địa man hoang cấp cho lâm tiêu lại cảm giác thật giống như một chiến trường khổng lồ. các cường giả các tộc ở thời đại viễn cổ đã lựa chọn nơi này biến thành nơi chiến đấu. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết rõ ràng Theo truyền thuyết Ta cũng chỉ là nghe nói Mấy chục vạn năm trước cổ địa man hoang kỳ thật nối liền một thể với đại lục thương khung Chẳng những cổ địa man hoang Thậm chí là toàn bộ tinh thể trong phiến tinh vực này đều là một chỉnh thể đầy đủ Thời đại đó cường giả vô số Không nói so với hiện tại Mà so với niên đại của Long Gia ta còn nhiều vô cùng. Đó là niên đại vạn tộc san sát. Ma tộc. Tinh tộc. Huyết tộc. Cổ tộc. Hùng tộc. Long tộc. Cự nhân tộc. Hải tộc. Mang tộc. Yêu tộc. Nhân tộc cùng sinh tồn. Mà hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc chiếm cứ đại luộc. Nhưng ở niên đại đó yêu tộc cùng nhân tộc là hai chủng tộc yếu nhất. Nhân tộc sinh tồn ở khe hở các tộc thật gian nan. Mà yêu tộc kỳ thật là một chủng tộc bị vạn tộc nô dịch. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Có một ngày các đại chủng tộc đột nhiên bùng nổ đại chiến. Thiên địa nổ tung. Tinh thể dập nát. Đại đa số chủng tộc diệt tộc. Chỉ có rất ít chủng tộc sống sót. Nhưng tổn thương thảm trọng. Bị phân tán khắp nơi. Cuộc chiến kia trải rộng toàn thế giới. Thật nhiều địa phương hóa thành chiến trường. Chiến trường cổ tộc trong cổ địa man hoang chính là cổ di tích hình thành từ tiểu chiến trường năm xưa. Lâm Tiêu có chút cả kinh nói Chiến trường cổ tộc chỉ là một tiểu chiến trường năm đó Long Gia lắc đầu nói Việc này có gì kỳ quái Năm đó tinh thể cường giả trải rộng Đại chiến trường chân chính do cường giả đứng đầu các tộc chiến đấu lẫn nhau Căn bản không cách nào bảo tồn Toàn bộ có thể bảo tồn đều chỉ là tiểu chiến trường Sau cuộc chiến, cường giả trên tinh thể ớt nhất suy sụp chính thành. Các tộc cũng vỡ vụn theo tinh thể, phân tán khắp tinh vực. Vì vậy chiến trường mới dừng lại. Sau này trôi qua vô số năm tháng, các đại chủng tộc nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn khôi phục thực lực. Nhưng không ai dự đoán được chính là năm ấy nhân tộc cùng yêu tộc luôn bị xem thường lại đột nhiên quật khởi, bày ra thực lực cường hãn Trong những cuộc gia phong dài đằng đẳng, cường giả nhân tộc cùng yêu tộc chinh chiến các đại chủng tộc, thống nhất đại lục thương khung, sau đó còn vương xúc tu đưa tới các đại lục vực ngoại, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ. Lâm tiêu trường lớn mắt, diễn cảm khó thể tin. Đúng vậy. Ở niên đại kia, nhân tộc cùng yêu tộc có thời kỳ trăng mật thời gian rất dài. Hai tộc đàn liên thủ công chiếm không biết bao nhiêu đại lục như cổ địa man hoang. Chiếm cứ từng tinh thể. Đã trở thành hai tộc đàn đỉnh phong. Đem toàn bộ cao thủ mang tộc diệt sát nô dịch cả mang tột. năm ấy long tột ở cổ địa man hoang. cuối cùng không đường chọn lựa đã ký hiệp nghị với nhân tộc các ngươi. hơn nữa trong long tộc vẫn còn một ít cường giả tồn tại. nhờ vậy mới có thể sống sót. ký hiệp nghị với nhân tột. trong lòng lâm tiêu rùng mình khó trách lúc trước lão Long kia nhìn thấy hắn lập tức tràn ngập sát khí, còn nói nhân tộc là chủng tộc giả dối nhất. Chẳng lẽ sau thời kỳ đó nhân tộc cùng Long tộc phát sinh xung đột, cuối cùng làm Long tộc bị diệt sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irsireth. 1048 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1246 lịch sử đầy bụi 2. Nhưng nếu thật sự là như vậy, vì sao lão Long còn đem tiểu viêm giao cho mình, chẳng lẽ vì quan hệ với Long Gia? Hay nói bên trong có ẩn tình mà mình không biết? Lâm Tiêu nghĩ mãi mà không rõ. Nhân tộc cùng yêu tộc cùng thống trị kéo dài mấy vạn năm Nhưng không biết vì sao Có lẽ là vì phân lâu tức hợp hợp lâu tức phân Hoặc vì phương diện lợi ích Khi ấy hai tộc đột nhiên bột phát đại chiến Mặc dù không lớn như trận đại chiến giữa các chủng tộc năm xưa Nhưng trình độ khủng bố không kém Nhân tộc cùng yêu tộc tàn sát lẫn nhau Máu chảy thành sông Cuộc chiến kéo dài rất nhiều năm Chẳng những là hai tộc trên đại lục thương khung Thậm chí là tộc nhân hai tộc trên khắp tinh vực đều phát động đại chiến Long gia ta đã ngủ say trong cuộc chiến đó Sau khi ta ngủ say Long tộc còn chưa bị diệt Chiến tranh giữa hai chủng tộc đã tới mức căng thẳng kịch liệt Sau này phát sinh chuyện gì thì ta không biết. Tự hồ biết lâm tiêu thật quan tâm diễn biến về sau, Long Gia nói tiếp. Vừa rồi ta có hỏi qua huyền thịnh. Nhưng hắn chỉ cho ta biết năm ấy nhân tộc cùng yêu tộc xé toan hiệp nghị. Long tộc cũng bị cuốn vào khiến toàn tộc chết sạc. Hắn lợi dụng thánh khí Long Châu của Long tộc mới bảo lưu tàn hồn. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì hắn cũng không biết rõ ràng. Nguyên lai là như vậy. Lâm Tiêu có chút hiểu được cuộc chiến mấy vạn năm trước nhưng toàn diện hiểu biết chỉ là lần đầu. Nhưng làm Lâm Tiêu tò mò chính là sau cuộc chiến kia. Lịch sử đại lục tự hồ lâm vào đất gãy. Mãi tới vạn năm trước văn minh nhân tộc mới hướng khởi. Mà trong lịch sử không hề ghi chép cuộc chiến năm xưa Giống như lịch sử đột nhiên biến mất Biến thành mê đề Chỉ lưu lại bí cảnh cùng cấm điệu Bắt đầu từ thương khung lịch Nhân tộc nhanh chóng sinh sản trên đại lục, Xây dựng quốc gia Mà số lượng yêu tộc lại rất ít Chỉ là đối tượng bị nhân tộc liệp sát mãi tới Thương Khung Liệt ba mươi ba năm, chính là hơn hai nghìn năm trước cân bằng giữa hai tộc bị đánh phá. Từ Tử Phong Chi Sâm Toét ra thật nhiều thú triều, công chiếm tuyệt đại đa số thành thị địa vực của Nhân Tộc, trở thành chúa tể mới trên đại lục. Suốt hai nghìn năm nay, mặc dù Nhân Tộc đoạt về một ít lãnh địa, nhưng so sánh mà nói vẫn bị vây dưới hạ phong. Mấy vạn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc lại có kết quả thế nào? Trong lòng lâm tiêu tràn đầy nghi hoặc, Nhưng hắn lập tức gạt sang một bên. Mặc kệ năm ấy kết cục thế nào. Đều đã trôi qua. Hiện tại trước mặt lâm tiêu chính là yêu tộc cường đại. Nếu hắn không cố gắng tu luyện. Rất có thể tương lai không lâu nhân tộc gặp phải đại nạn nghĩ tới đây lâm tiêu siết chặt hai tay trong lòng trở nên kiên định hắn nhất định phải biến cường đứng trên hết thảy không còn sợ hãi bất cứ điều gì đây là mục tiêu mà hắn luôn truy tìm không đạt được quyết không bỏ qua sâu bay nhanh tới trước lâm tiêu cùng tiểu viêm rất nhanh rời khỏi phạm vi hỏa diệm sơn ôm, lâm tiêu vừa rời đi. một cổ năng lượng dao động ủy dị quét ngang bao lấy thân thể hắn. cổ năng lượng cực kỳ thần bí, dẫn theo cảm giác lịch sử dày nặng. lâm tiêu lập tức đưa mắt nhìn qua. chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, một tòa cung điện thần bí như ẩn như hiện phiêu phù giữa không trung chiến trường cổ tột. a, lâm tiêu ca ca, Nơi này là bên ngoài sao? Quả nhiên thật lớn, hơn nữa còn có nhà lớn như vậy, thật xinh đẹp. Tiểu viêm vừa ăn tinh ly quả vừa nhìn hư ảnh cung điện trôi nổi trên bầu trời, hai mắt sáng ngời nói. Ha <cười> ha! Lâm tiêu cười cười, sờ sờ đầu tiểu viêm tò mò nhìn lên cung điện xa xa. Di, là men tột mê không châu. Bên trong thương lòng tiếc. Long Gia đột nhiên nói Mê Không Châu, đó là gì? Lâm Tiêu Nghi hoặc hỏi Long Gia giải thích: Mê Không Châu là do mang tộc luyện chế dùng xác định vị trí bảo vật Chuyên dùng tồn trữ tin tức Ở thời đại viễn cổ mang tộc là một trong những chủng tộc có năng lực luyện chế tối cường Bọn hắn có thể luyện ra thật nhiều bảo vật cường đại Khả năng này nhân tộc cùng yêu tộc không thể so sánh. Tỷ như mang vương sáu trang mà huyền thịnh đưa cho ngươi. Công nghệ đã đạt tới trình độ đứng đầu trong vương giả chi binh. Ở năm ấy cường giả vương cấp mang tộc mỗi người có một bộ. Là khải giáp chế thức của mang tộc. Mang vương sáu trang cũng chỉ là khải giáp đồng phục của vương giả mang tộc. Lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm. Mang tột rốt cục cường đại tới bao nhiêu? Lâm tiêu! Ngươi còn không nhanh đi qua. Bình thường mà nói mê không châu là bảo vật mà mang tột dùng tìm ẩn truyền thường. Tuyệt đối không đơn giản. Một kiện mang vương sáu trang tam tinh làm sao có thể so sánh được. Long gia thúc giục nói. Không đợi Long gia nhắc nhở. Lâm Tiêu cùng Tiểu Viêm đã hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng tới chỗ giao động truyền tới. Nhưng còn chưa chờ Lâm Tiêu đi tới mục tiêu. cung điện thần bí trôi nổi trên không trung đã biến mất. Không còn lưu lại chút giao động nào. Mê Không Châu biến mất. Trong lòng Lâm Tiêu nhảy dựng. Ngẫm lại cũng đúng. Mê Không Châu là đồ vật tìm ẩn truyền thừa của mang tổ. Ai không muốn cướp đoạt, mà số lượng cường giả trong chiến trường cổ tộc không ít. Nhìn khí tức của Mê Không Châu hiển nhiên bại lộ đã lâu. Không khả năng ngoan ngoãn nằm một chỗ đợi mình tới lấy được. Không biết là ai đoạt được Mê Không Châu, hiện tại đuổi qua có lẽ còn kịp. Lâm tiêu tăng tốc độ tới lớn nhất. Hóa thành một đạo lưu quan bay tới chỗ mê không châu xuất hiện khi nãy Với thực lực bây giờ của hắn chỉ cần không đi vào cấm địa trong chiến trường cổ tột. Ở khu vực bên ngoài thật khó có gì uy hiếp được sinh mạng của hắn. Nửa khắc sau, lâm tiêu đã đi tới vị trí kia. Sư sư sư. Từng đạo lưu quan cùng một lúc lao tới. Mà vị trí của Mê Không Châu vừa rồi lại có không ít cường giả đang bay tứ tán bốn phương tám hướng. Còn đang không ngừng nghị luận. Là chí bảo điện, là chí bảo điện A. Trời ạ, lại là chí bảo điện của mang tộc. Đây là bảo tàng lớn nhất mà năm xưa mang tộc lưu lại. Nhanh! Nhanh đem tin tức này bẩm báo về cho đại nhân. Mê không châu tìm ẩn bảo tàng mang tộc bị một cường giả tam trọng chiếm được. Đi, đi. Từng đạo thần niệm truyền lại trong thiên địa. Dù là nhân tộc, yêu tộc phương giả đều vô cùng cuồng nhiệt. Không ngừng bay vọc khắp bốn phương tám hướng. Thật nhiều người. Tiểu viêm lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Nhưng sau tiếng than thở hắn lại tiếp tục ăn thực vật lâm tiêu cấp cho. Ô oh, ốc! Oh. Đồ ăn của lâm tiêu ca ca ăn ngon thật. Tiểu viêm thật sự quá hạnh phúc. Chí bảo điện, đó là gì? Trong lòng lâm tiêu nghi hoặc nghĩ nghĩ, hắn nhanh chóng ngăn cản một vương giả nhân tộc đang bay ra ngoài, dò hỏi đối phương. Người kia là một trong những vương giả mà hắn từng gặp được ở lối vào hỏa Diệm Sơn. Vừa bị lâm tiêu ngăn cản lập tức hoảng sợ. Lập tức đem tin tức mình biết được nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 1049 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 1247 bảo tàng mang tột. Nguyên lai lúc hắn đang rèn luyện ở bên ngoài chiến trường cổ tột. Bất thình lình nơi này truyền tới chấn động. Sau đó một đạo quang hoa sông lên trời. Biến ảo thành tòa cung điện thần bí hiện giữa không trung. Thậm chí gần nửa nhân số trong chiến trường cổ tột đều nhìn thấy. Hắn cũng biết có bảo vật xuất thế. Bởi vậy lập tức chạy tới. Kết quả phát hiện nơi này có một trận pháp thật lớn cấm chế. Mà bên trong trận pháp có một viên cầu. Hư ảnh cung điện từ viên cầu truyền ra. Mặc dù hắn tới sớm nhưng đã có người tới trước. Thật nhiều mang tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc đánh giết lẫn nhau. Cướp đoạt đồ vật gọi là chìa khóa. Mà viên cầu nằm bên trong trận pháp nên không ai vào được. Không ai xông tới. Cuối cùng trải qua một phen tranh đoạt. Chính chìa khóa bị phân chia làm ba phần cho yêu tột. Nhân tột cùng mang tột. Đang trong lúc mọi người còn không cách nào xông tới đoạt viên cầu. Đột nhiên một hắc bào cường giả nhân tột xuất hiện. Một trưởng phá mở cấm chế đoạt đi viên cầu. Ta từ trong miệng nhóm mang tột biết được viên cầu tên Mê Không Châu. Ghi chép vị trí chí bảo điện của mang tột. Nghe nói là nơi gửi bảo vật của mang tột ở thời đại viễn cổ. Mà chính chìa khóa dùng mở bảo điện. Lâm tiêu đại nhân. Ta chỉ biết như thế. Ngoài ra không biết thêm gì khác. Vương giả kia khẩn trương nhìn lâm tiêu, sợ hãi hắn nổi giận giết mình. Ngươi đi đi! Người kia như được đại sát, hóa thành lưu quan biến mất. Không nghĩ tới mê không châu ghi chép lại là chí bảo điện của mang tộc khó trách những người này lại điên cuồng như thế. Long gia cả kinh nói. Long gia, chí bảo điện là gì? Tiểu tử! Ta vừa rồi đã nói. Ở thời đại viễn cổ nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi, trở thành tộc đàn đỉnh phong. Bọn hắn chinh chiến khắp nơi. Mang hoang đại lục cũng là mục tiêu của bọn họ. Mà chí bảo điện cũng liên quan tới cuộc đại chiến tộc đàn năm xưa. Long Gia ngưng trọng nói. Năm ấy chiến trường cổ địa mang hoang mở ra. Cường giả nhân tộc cùng yêu tộc hoàn tảo các khu vực. Mặc dù mang tộc có nhiều cường giả nhưng không bằng yêu tộc cùng nhân tộc. Tự nhiên thua bại mà chạy. Sau khi bọn hắn chạy trốn. Còn mang theo nhiều bảo vật. Nhưng hai tộc đàn kia làm sao cho họ rời đi. Trước khi mở ra chiến tranh đã phong tỏa cổ địa man hoang. Vì vậy thật nhiều cường giả mang tộc suy sụp máu chảy thành sông, vì không còn đường chọn lựa, vì giữ lại hy vọng cuộc khỏi cho tộc đàn. Mang tộc đã chọn lựa một cường giả mang theo truyền thừa cùng bảo vật trong tộc tiến vào một ít cấm điện sinh tử trong cổ địa mang hoang, đem bảo vật đặt vào trong chí bảo điện dấu kín Nghe truyền chí bảo điện vô cùng thần bí. Là do cường giả đứng đầu mang tộc tạo ra. Một khi che giấu dù mạnh mẽ thế nào cũng không tìm thấy. Vị trí bảo điện được ghi chép trong mê không châu. Mê không châu lại giấu kín trên người mang tộc. Không ai biết nằm tại nơi nào. Sau đó là thời kỳ nhân. Yêu hai tộc thống trị mang tộc thật lâu dài. Cho dù mang tộc đem chí bảo điện che giấu thật sâu, vẫn có không ít chí bảo điện bị phát hiện. Khi ấy mang tộc vì phòng ngừa truyền thừa cùng bảo vật bị quét sạc. Vì vậy đem bảo vật cùng truyền thừa chia ra cất giấu trong nhiều chí bảo điện. Đối với hai đại tộc đàn mà nói căn bản không tính là gì, hơn nửa bảo vật đều được lưu giữ trong một ít cấm địa cổ địa man hoang. Nguy hiểm trùng điệp. Bởi vì nhân. Yêu hai tộc cũng không phí tinh lực tìm kiếm. Nhờ vậy có một ít chí bảo điện vẫn được bảo tồn. Nếu chí bảo điện ghi chép trong mê không châu vừa rồi là thật sự. Vậy cũng chính là một trong những cung điện còn bảo lưu lại từ thời đại viễn cổ. kháo thật sao? Lâm tiêu không nhịn được thốt ra một câu thô tụt long gia gật đầu tự nhiên là thật bên trong chí bảo điện bảo tồn truyền thừa cùng bảo vật của men tột bởi vì bị phân tán cho nên đối với nhân yêu tột thời đó không đáng là gì nhưng đối với thời đại hiện giờ mà nó chính là tài phú tột cùng mặc dù ta chưa từng gặp qua bảo vật trong chí bảo điện Nhưng ta dự đoán bất kỳ bảo tàng nào cũng đủ làm cường giả tôn cấp tâm động Cướp đoạt chém giết lẫn nhau Đủ làm cường giả tôn cấp tâm động Không thể không nói hiện tại chính lâm tiêu cũng tâm động Năm ấy mang tộc cường đại hơn chính mang tộc hiện tại rất nhiều Bảo vật lưu lại nói không động tâm là không khả năng Đi tới chỗ mê không châu xuất hiện nhìn xem Chu, một lát sau, Lâm Tiêu đi tới vị trí kia, trên mặt đất lộ ra huyệt động thật lớn, như có cấm chế bị mở ra, mà bên cạnh huyệt động có không ít phương giả đang tìm kiếm, hy vọng phát hiện đồ vật còn thừa lại. Bên trong sơn cốc có hai cổ lực lượng hữu dị, một là lực lượng do cấm chế trận pháp bị phá nát còn lưu lại, Mà một cổ lực lượng khác thật giống như hồn niệm phân thân toản địa giáp của vương giả tam trọng bị lâm tiêu liệp sát, như đến từ đồng nguyên. Cổ khí tức này đích xác là mê không châu, mà cổ khí tức còn lại tự hồ là một vương giả tu luyện tạc âm khí. Long Gia nói, lâm tiêu như có suy nghĩ gì chẳng lẽ người phá cấm chế cướp đi viên châu chính là người từng truy sát hắn. Nghĩ nghĩ. Lâm tiêu cảm thấy có khả năng. Hiện tại đã qua vài ngày. Thời gian như vậy đã đủ cho đối phương đi tới chiến trường cổ tộc tìm hắn. Trong mắt lâm tiêu lộ ra vẻ lạnh lẽo. Ta thật muốn nhìn xem một chút, lúc đó cường giả xuống tay với ta rốt cục là ai bản thân thiếu chút nữa bị hồn niệm phân thân toản địa giáp của đối phương giết chết mối thù này tự nhiên không thể không báo đúng rồi tự hồ nghĩ tới điều gì lâm tiêu lấy ra một không gian giới chỉ sau đó lấy ra viên tinh thạch màu đen long gia tinh thạch màu đen này là gì không gian giới chỉ này là của hồn niệm phân thân toản địa giáp bị lâm tiêu giết chết Đây là sát khí ma thạc, là do âm sát thú trong cấm địa tuyệt âm cốt tại chiến trường cổ tộc hình thành. Có thể tôi luyện tinh thần cùng ý chí võ giả. Một viên sát khí ma thạc là bảo vật tộc cùng của vương giả tam trọng. Nếu là người tu luyện tà khí hoặc âm khí lấy được, công hiệu càng lớn hơn nữa. Long giang nói. Sát khí ma thạch sao Ánh mắt lâm tiêu lóng lên Xem ra vận khí của hắn không tệ Chỉ cần quay về thành nhân minh nghe ngóng Sẽ biết là ai ra tay với mình Tiểu viêm chúng ta trở về Lâm tiêu cười gọi tiểu viêm a a được Tiểu viêm cầm một đùi dê thật lớn cỡ thân thể hắn Bẹp bẹp cắn Ơm ư trả lời Đôi mắt vui vẻ hiếp lại Vô cùng khả ái. Sư sư Hai người phá không rời đi Chẳng những là hai người Nhiều cường giả đang rèn luyện Trong chiến trường cổ tộc Sau khi nhận được tin tức Cũng quay trở về Hai ngày sau Bên trong thông đạo nằm ngoài Chiến trường cổ tộc Từng thân ảnh lao vào bên trong một mảnh sơn cốt nằm ngoài chiến trường cổ tột. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. một nghìn không trăm năm mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương một nghìn hai trăm bốn mươi tám phế khu cổ thần. có nghe nói không? bên trong chiến trường cổ tột phát hiện tin tức về chí bảo điện của men tột. Nếu tin tức là thật, toàn bộ cường giả cổ địa man hoang đều sẽ bị kinh động. Văn Dược Vương Đại Sư cùng Vô Song Vương Tiền Bối đều ở chiến trường cổ tục có lẽ sẽ biết nhiều tin tức hơn chúng ta. Đã qua nhiều ngày như vậy, vì sao không có tin tức của Đại Sư? Không biết tiểu tử kia đã chết hay chưa? Chỉ cần Đại Sư giết tiểu tử kia. Chiếm được thiên hỏa của hắn Có thể trở thành vương phẩm luyện dược sư Tới lúc đó địa vị của chúng ta càng tăng lớn Nhóm thủ hạ của văn dược vương không ngừng nghị luận Bọn hắn vẫn còn chờ đợi bên ngoài chiến trường cổ tột Đột nhiên từ trong khe núi cách đó không xa Có vài thân ảnh bay ra Là tiểu tử đó Hắn đi ra rồi Văn dược vương đại sư cùng vô song vương tiền bối không giết hắn hay sao? Sự tình có chút không ổn. Xem ra đại sư không tìm được tiểu tử này. Tìm hai người theo sau. Những người còn lại tiếp tục chờ đại sư đi. Vài vương giả lập tức phân công nhiệm vụ cho nhau. Anh là bọn hắn. Ngay lúc đối phương phát hiện được hắn. Tinh thần lực của Lâm Tiêu đã xuyên qua bên ngoài. Hoàn toàn phóng thiếu. Dễ dàng cảm giác đám người kia tồn tại. Ở trong phủ đệ huyền diệu vương. Lâm Tiêu từng gặp qua hai người. Đương nhiên đã có ấn tượng. Hờ! Không cần nghĩ Lâm Tiêu đã biết vài người này là do Văn Dược Phương an bài theo dõi mình. Dù sao chiến trường cổ tộc rất lớn. Cho dù Văn Dược Vương đi vào chưa chắc đã tìm được mình. Chờ mình đi ra thì tránh khỏi tầm mắt Văn Dược Vương. Vì vậy đã bố trí người theo dõi bên ngoài. Mặc dù Văn Dược Vương đã chết. Nhưng Lâm Tiêu không có ý định bỏ qua nhóm người này. Liền rút long Văn ra hướng bên kia chém tới. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta rồi. Trong vài vương giả còn lưu lại phần lớn tu luyện hai mươi không gian đạo văn. Đã sớm nghe sự đáng sợ của lâm tiêu. Hiện tại nhìn thấy hắn ra tay lập tức hoảng hốt. Anh Long! Những vương giả như vậy trước khi chưa đột phá lâm tiêu đã dễ dàng diệt sát. Hiện tại đã đột phá càng không cần phải nói. đao khí lao qua! Vài vương giả lập tức bị chém thành nát vụn Đao khí thật cường đại Ít nhất là cường giả nhị trọng đỉnh phong đứng đầu Ta gặp qua mấy người kia Là thủ hạ dưới trướng dược vương cốt văn dược vương đại sư đi Là ai Lại dám giết bọn hắn Là hắn Nguyên lai là lâm tiêu đế quốc võ linh Khó trách có thực lực này nhưng hắn vì sao lại kết thù với dược vương cúc văn dược vương đại sư. dược vương cúc địa vị siêu thoát. mặc dù lâm tiêu cường đại. nhưng gặp phải dược vương cúc cuối cùng có chết thế nào cũng không biết. hừ. đừng nói lung tung. ngươi không nhìn thấy người này giao phong với bọn người kiêm kiếm vương tại hỏa diệm sơn sao thực lực cường hãn không kém sinh tử tam trọng gặp phải hắn cả ta lẫn người đều mất mạng một ít vương giả đi ra khỏi chiến trường cổ tộc nhìn thấy một màn này liền nghị luận nhưng sau khi thấy rõ người ra tay lập tức im lặng chuyến đi hỏa diệm sơn làm thanh danh lâm tiêu đại chấn không kém gì những vương giả lâu đời như kim kiếm vương nhìn quanh bốn phía Lâm tiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Tuy trong thành nhân minh nhiều vương giả Tuyệt đại đa số đều là nhất trọng cùng nhị trọng Nhị trọng định phong dù không ít Nhưng chỉ chiếm một phần Mà người nắm giữ ba mươi không gian đạo văn như kim kiếm vương Các sinh tử tam trọng một bước Trong thành nhân minh cũng không tới mười người Cho nên mới có danh hiệu thập đại vương giả đỉnh phong. Bất kỳ cường giả nào có thể tiến vào bài danh địa vị trong thành chỉ kém hơn vương giả tam trọng. Lâm tiêu ca ca cần đánh nhau sao? Nhìn thấy lâm tiêu ra tay. Tiểu viêm đang thiết thú cắn đùa dê lập tức hương phấn lên. Đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm những vương giả còn lại chung quanh vẻ mặt muốn ra tay thử nghiệm. Ha ha, đã xong rồi. Lâm tiêu buồn cười tiểu viêm chỉ là nhi đồng, không nghĩ tới còn là một tên cuồng bạo lực. Ô ô, lâm tiêu ca ca thật hư hỏng, đánh nhau cũng không lưu cho tiểu viêm vài người. Tiểu viêm biểu môi, lại cắn đùa dê. Sư sư. Dẫn theo tiểu viêm, lâm tiêu bay về hướng thành nhân minh. Sau khi hai người rời khỏi không bao lâu, một đạo kim quang từ trong chiến trường cổ tục bay đi. Chính là phân thân toản địa giáp luôn theo sát lâm tiêu. Từ sau khi bản thể đột phá sinh tử nhị trọng, phân thân toản địa giáp cũng đã ngưng luyện 11 không gian đạo văn. Tùy thời đều có thể bước vào sinh tử nhị trọng. Theo kế sách hiện tại chỉ phải quay về thành yêu minh đột phá nhị trọng mới có thể tính tiếp. Thiên phú phân thân toản địa giáp cực kỳ kinh người. Nhất trọng đỉnh phong đã đủ dày xéo cường giả nhị trọng đỉnh phong. Nhưng gặp sinh tử tam trọng có chút không đủ xem. Một khi đột phá sinh tử nhị trọng với thiên phú huyết mạch hoàng tộc của hắn cho dù đối diện vương giả tam trọng cũng đủ tỉ thí một phen. Trên trời cao, lâm tiêu cùng tiểu viêm bay nhanh. Oa, lâm tiêu ca ca, bên ngoài thật lớn a, Lâm tiêu ca ca, linh hồn lực của ta có thể nhìn thật xa, thật thoải mái. Oa, đây là quái vật gì vậy? Đi ra chiến trường cổ tột Lần đầu tiên rời khỏi mộ địa long tột Tiểu viêm vô cùng hưng phấn Nhìn trái lại nhìn phải Vô cùng nhiệt náo Trong một khu vực xa xôi Một cường giả mặc áo đen từ hư không bước ra Rơi vào một sơn cốt hát ám Hà ha, ha ha Thật sự ông trời phù hộ tà hồn vương ta đây Lại để cho ta gặp vận khí Lấy được mang tộc mê không châu Vẽ mặt hắn kích động Chính là tà hồn vương bị lâm tiêu tiêu diệt hồn niệm phân thân toản địa giáp Sau đó đi tới chiến trường cổ tộc chiếm được mê không châu Không thể không nói Ta phải cảm tạ lâm tiêu Nếu không phải hắn giết chết hồn niệm phân thân toản địa giáp của ta khiến cho ta phải đích thân tới chiến trường cổ tột. Làm sao tìm được cơ hội lấy tới Mê Không Châu? Trận pháp phong ấm Mê Không Châu cực kỳ cường đại. Phải là sinh tử tam trọng mới có thể công phá. Nếu không phải đích thân tà hồn vương đi tới dù hồn niệm phân thân toản địa giáp phát hiện được cũng không cách nào lấy tới tay mà bởi vì chí bảo điện quan hệ trọng đại vì vậy sau khi lấy được tà hồn vương cũng không dám ở lại chiến trường cổ tộc quá lâu phải lập tức rời đi thậm chí còn không kịp đi tới hỏa diệm sơn tìm kiếm không gian giới chỉ của mình Đáng tiếc khi ta tới thì chính chìa khó đã bị người cướp đi rồi. Nếu có biện pháp lấy được thì quá tốt. Toàn bộ bảo vật trong chí bảo điện đều chỉ thuộc về ta. Sắc mặt tà hồn vương âm tình bất định. Mặc kệ, nhìn xem vị trí chí bảo điện mang tột rồi hãy tính. Xuất ra mê không châu. Từng vầm quan mang bắn ra. Bên trong sơn cốt hát ám hiện hóa thành hình dạng một cung điện. Mà địa đồ trong mê không châu cũng trực tiếp hiện ra rõ ràng. Cái gì? Không ngờ là ở phế khu cổ thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1051 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1249 Phong Ba Khởi 1. Chứng kiến vị trí của Chí Bảo Điện Sắc mặt tà hồn vương biến đổi Phế khu cổ thần là một khu cấm địa cực kỳ đáng sợ trong cổ địa man hoang Bên trong nguy hiểm trùng điệp Dù là sinh tử tam trọng cũng không dám tùy tiện xông vào Bởi vì sát suất vẫn lạc cực cao Nếu tà hồn vương một mình đi tới khả năng tử vong lên tới chính thành. Đáng giận. Xem ra muốn đọc nuốt bảo điện là không thể nào. Chỉ phải tìm vài người hợp tác. Quay về thành nhân minh trước đã. Bá. Thân hình vừa động tà hồn vương đã biến mất trong sơn cốt. Vài ngày sau, lâm tiêu rốt cục về tới thành nhân minh. Oa. Lâm tiêu ca ca kiến trúc thật lớn nha, đây là thành trì nhân tộc sao. Ô ô, người thật nhiều. Không khí trong thành nhân minh có chút kỳ lạ. Không ít vương giả dáng vẻ vội vàng. Ánh mắt dằn nén nổi hương phấn. hiển nhiên đã nghe tin tức về bảo điện. Đang không ngừng trao đổi lẫn nhau. Đi giữa ngã tư đường tiểu viêm nhìn quanh. Hiếu kỳ nói Lâm tiêu ca ca Vì sao người ở nơi này thật yếu Bá Chỉ trong nháy mắt hơn 10 ánh mắt bắn tới Mang theo vẻ ác liệt Nhưng khi nhìn thấy lâm tiêu liền vội vàng quay đầu Không dám nói một câu Lâm tiêu dở khóc dở cười Dẫn tiểu phim trở lại khu vực phủ đệ đế quốc võ linh Lâm tiêu huynh đệ Ngươi cuối cùng trở về. Lâm Tiêu vừa về tới, nhóm người cửu Long Vương đã tìm hắn. Đây là Nhìn thấy Lâm Tiêu đi ra ngoài một chuyến, khi trở về lại mang theo một tiểu hài tử 7, 8 tuổi. Nhóm người cửu Long Vương chợt ngẩn ra. "Ha ha, hắn là thân nhân của ta, tên Tiểu Viêm." Lâm Tiêu giới thiệu Tiểu Viêm cho mọi người mặc dù trong lòng mọi người tò mò vì sao lâm tiêu dẫn theo một hài tử nhưng không ai hỏi thêm nhiều lời trong lòng tiểu viêm ấm áp từ khi hắn sinh ra tới nay không có cha mẹ không có thân nhân chỉ có một mình da da mà long lão chỉ là một luồng tàn hồn dù tiểu viêm có ngây thơ thế nào cũng cảm thấy tịch mịch vắng vẻ Hiện tại Lâm Tiêu nói mình là thân nhân của hắn. Lập tức làm tiểu viêm xúc động. Trong lòng chợt nhủ thầm. Lâm Tiêu ca ca đối với hắn thế nào? Hắn cũng luôn sẽ nghe lời Lâm Tiêu ca ca. Lâm Tiêu, ngươi có nghe được tin tức hay không? Cửu Long Vương lên tiếng hỏi. Ngươi muốn nhắc tới chuyện Chí Bảo Điện? Đúng vậy. Đây là chí bảo điện của men tộc A Bên trong có tài phú thời viễn cổ cường thịnh của họ Chỉ cần lấy được chí bảo điện Tuyệt đối có thể giúp thực lực nhân tộc chúng ta tăng lên Vẽ mặt nhóm người cửu Long Vương kích động Nhìn vẽ kích động của họ Lâm tiêu lại số chậu nước lạnh Tuy chí bảo điện thật tốt Nhưng phải có mạng lấy mới được mọi người nhất thời im lặng. điếc xác. tuy chiếm bảo điện thật tốt. nhưng với thực lực của họ căn bản không khả năng nhúng tay. không tới còn may. cho dù chiếm được lại là khoai lang nóng tay. rất có thể gây ra họa sát thân. cười khổ một tiếng cửu long vương nói. lâm tiêu. Mặc dù chúng ta không hy vọng lấy được bảo vật trong chí bảo điện Nhưng ngươi thì khác Ta đã phái người đi đại lục thương không thông tri bách lý tỷ bệ hạ Nhưng chờ tin tức truyền trở về không tới một tháng là không khả năng Mà đoạn thời gian này bảo điện rất có thể bị cường giả trấn thủ cổ địa mang hoang đoạt đi rồi Nhưng ngươi thì khác Là người mạnh nhất đế quốc võ linh. Người hoàn toàn có hy vọng tiến vào. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là chính người nguyện ý. Lâm tiêu lắc đầu. Khó lắm. Bảo vật bình thường rất có thể có người còn cố kỵ mặc mỗi bốn đại đế quốc. Nhưng chí bảo điện thì khác. Đủ làm các đại đế quốc xé da mặt. Không đủ thực lực muốn tham dự chẳng khác gì người si nói mộng. Nếu thật sự không được. Xem ra phải hiển lộ thực lực của mình. Trong lòng lâm tiêu thầm nghĩ. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chí bảo điện. Nhưng cường giả tam trọng tọa trấn trong thành nhân minh sẽ không vô duyên cớ cho hắn nhúng tay. Nếu thật không biện pháp. Hắn chỉ có thể bộc lộ ra thực lực của mình Với thực lực ngang ngửa sinh tử tam trọng của hắn Đủ tư cách tham gia tranh đoạt bảo điện Cửu Long Vương cười thần bí Lâm Tiêu chỉ dựa vào danh hiệu đế quốc võ linh thì không được Nhưng nếu có thêm chìa khóa đây Chìa khóa Lâm Tiêu nhìn qua Đúng vậy Căn cứ theo tin tức mà ta nghe được Muốn mở chí bảo điện cần có chính chìa khó Trong đó nhân Yêu Mang ba cột đều chiếm được ba phần chìa khó Mà một chìa trong đó bị đế quốc võ Linh Lâm Quảng Vương cùng chỉ lực vương chiếm được Hai người họ Lâm Tiêu kinh ngạc Ngươi nói là thật sự Lúc đó Lâm quản Vương cùng chỉ lực Vương chuẩn bị đi theo mọi người tiến vào họa diện sơn. Nhưng do Lâm Tiêu ngăn cản họ đi vào nên họ mới thoát khỏi cái chết. Căng cứ theo thời gian mà xem tin tức này có thể là thật sự. Nếu có được một chìa khóa, Lâm Tiêu tuyệt đối có tư cách gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Lâm Tiêu Ta đã để tiêu kiền bọn họ tới tiếp ướm, không bao lâu sẽ có tin tức truyền tới. Tốt! Lâm tiêu gật gật đầu, vẻ mặt chợt ngưng trọng. Vừa có tin tức thì lập tức cho ta biết. Khu vực đế quốc Minh Nguyệt bên trong một phủ đệ rộng rãi tại trung tâm. Huyền Diệu Vương đứng bật lên. Chí bảo điện mang tột lại là chí bảo điện mang tột. Tin tức này là thật. Ánh mắt của hắn kiếp động trong mắt lộ ánh sáng hại người. Dưới tay hắn, một vương giả nhị trọng đỉnh phong quỳ một gối bẩm báo. Thuộc hạ tận mắt chứng kiến tuyệt đối thật sự mê không châu bị một hắc vào cường giả tam trọng chiếm được. Vương giả tam trọng sao? Huyền diệu vương cau mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là tà hồn vương âm tà tôm? huyền diệu vương đại nhân ngoại trừ mê không châu trong trận pháp cấm chế còn bay ra chín chìa khóa khi ấy tình huống thập phần hỗn loạn chín chìa khóa bị yêu tộc nhân tộc cùng man tộc chiếm được thuộc hạ lấy được một chìa mà hai chìa khóa còn lại của nhân tộc do hỏa luôn vương đế quốc thần võ cùng lâm quản vương đế quốc võ linh lấy được Nói tới đây người kia lấy ra một chìa khóa cổ xưa. Ước chừng cỡ cánh tay. Phát tán ra bạch quan bay vào trong tay huyền diệu vương. Chìa khóa chí bảo điện. Huyền diệu vương vuốt ve chìa khóa ánh mắt kích động nói. Tốt tốt lắm, một linh vương, ngươi làm không tệ ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Đây là thuộc hạ phải làm, thuộc hạ không quấy nhiễu đại nhân cáo lui. Một linh vương hiến ra chìa khóa cung kính lui xuống, về phần ban thưởng, hắn cũng biết mình không cần gấp gáp. Chí bảo điện sao? Xem ra phong ba sắp nổi lên trong cổ địa man hoang. Nhưng lại có một chìa khóa rơi vào trong tay đế quốc võ linh. Không biết có rơi vào trong tay lâm tiêu hay không? Không có cường giả tọa trấn. Đám người Lâm tiêu nguy hiểm a. Vuốt vuốt chìa khóa, Huyền Diệu Vương lâm vào trầm tư. Khu vực đế quốc thần võ. Bên trong một phủ đệ to lớn, một nam tử hình dáng khôi ngô, mái tóc dài màu đỏ đang quỳ một gối dưới đất. Thiên Uyên Vương đại nhân, đây là chìa khóa mà thuộc hạ lấy được các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz một nghìn không trăm năm mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn hai trăm năm mươi phong ba khởi hai Vẽ mặt nam tử tóc đỏ cung kính lấy ra chìa khóa phát tán ra bạch quan đưa tới trong tay một trung niên mặc áo lam khí thế bàn bạc trước mặt tốt lắm Hỏi luân vương, ngươi làm không tệ ta nhất định trọng thưởng cho ngươi. Cầm chìa khóa trung niên phát ra tiếng cười to, nhẹ nhàng đi tới, nháy mắt biến mất. Một lát sau thiên uyên vương đi tới một phủ đệ khác. Thiên uyên vương, ngươi đi tới chỗ của ta có chuyện gì? Một thanh âm trong suốt như thanh tuyền từ trong phủ truyền ra trong trẻo lạnh lùng như thiên tiên. Di Thiên Cung Chủ, không nghĩ tới hiện tại ngươi còn bình tĩnh như vậy, ngươi đã nghe qua tin tức về Chí Bảo Điện rồi đi. Thiên Uyên Vương cười ha ha. Đi vào trong phủ đệ nhưng không tiếp tục tiến thêm. Bởi vì hắn biết nếu còn tiến thêm. Nữ tử bên trong tuyệt đối dám ra tay với hắn. Hiện tại trên tay chúng ta có một chìa khóa, nếu hai chúng ta liên thủ. Phân một chén canh thật dễ dàng. Thiên uyên vương đề nghị. Thiên uyên vương. Ngươi là ngươi. Ta là ta. Chí bảo điện tổng cộng có 9 chìa khóa. 6 chìa khóa khác chia ra trong tay yêu tộc cùng mang tộc. Mà mê không châu nằm trong tay tà hồn vương. Nếu ta đoán không sai. Cường giả mang tộc cùng yêu tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rất có thể không lâu sau liên thủ cùng tới. Hiện tại thảo luận phân bảo vật. Còn quá sớm. Trong ba tộc chỉ sợ đều phải làm thỏa hiệp.